Lục cảnh không kể lại quá trình tỷ bị chúc cơ cho Hạ Hoè, bởi vì hắn thật sự khó giải thích lý do tại sao mình lại nuốt vào giọt thiên nhất sinh thủy ngay tại trận đấu nhỏ. May mắn là Hạ Hoè không tiếp tục truy hỏi, nàng chỉ từ đáy lòng cảm thấy vui mừng cho Lục cảnh, thậm chí còn dự định ra chợ mua vài hũ rượu, tự mình xuống bếp làm vài món ăn sáng cùng Lục cảnh chúc mừng một phen. Đáng tiếc, sự hứng khởi của Lục cảnh không như mong đợi, điều này khiến Hạ Hoè âm thầm cảm phục. Phần lớn người từ không thể tu hành đến khi thành công chúc cơ. Trong lòng ít nhiều sẽ có cảm xúc đan xen vui buồn lẫn lộn Nhưng lục cảnh từ khi phát hiện mình không thể tu luyện bí lực Cho đến lúc đột một bước vào con đường tu hành Vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hề có sự cuồng nhiệt hay mừng vui thái quá Cảnh giới và sự kiên định ấy hạ hoa chưa từng thấy ở ai khác Nàng thậm chí còn nhìn thấy trong ánh mắt lục cảnh một tia lo lắng mơ hồ Vì thế mở lời an ủi, yên tâm Trong khoảng thời gian này, bài tập ngươi đã làm cũng không quá nhiều Bây giờ bắt đầu chuyên tâm cũng vẫn kịp theo kịp Hướng hồ ta cũng sẽ giúp ngươi học bổ túc À mà, ngươi đã hoàn thành trúc cơ rồi Còn chưa tham gia khảo thí à Lục Cảnh nhận ra hạ hòe có lẽ hiểu lầm điều gì đó Nhưng hắn hiện tại thật sự Cần phải bù đắp một vài điều Nên cũng không từ chối lời đề nghị của nàng Nét thấy câu hỏi của thiếu nữ Hắn lên hỏi lại, khảo thí gì vậy Sau khi trúc cơ, thư viện sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra Để đánh giá kết quả trúc cơ Của mỗi học sinh Trận thi đấu nhỏ sao, ta tham gia được không Lục Cảnh hỏi, rồi cho dừng lại mặc dù lúc ấy ta vẫn chưa trúc cơ xong trận thi đấu nhỏ đương nhiên cũng là một hình thức khảo thí nhưng còn có phương pháp trực quan hơn để phân tích sức mạnh của bí đỉnh hạ huệ vừa nói vừa quay lại phòng lấy ra một tấm bùa chú đưa cho lục cảnh rồi dạy hắn một câu chú ngữ lục cảnh hơi lúng túng nói hiện tại trong mê hoàn cung của ta không còn chút bí lực nào không có một chút bí lực nào sao hạ huệ hỏi lại không có một chút nào không sao đâu hạ huệ nói ngươi cứ cầm tấm bùa này khi nào có bí lực lại đo cũng không muộn Ta sẽ nói cho ngươi tiêu chuẩn đánh giá, khi ngươi niệm chú ngữ, tấm bùa này sẽ bắt đầu bùng cháy, thời gian cháy càng ngắn, chứng tỏ bí đỉnh của ngươi càng mạnh. Chứng tỏ bí đỉnh của ngươi càng mạnh. Ví dụ, nếu trong một chén trà đốt, xong là loại A, hai chén trà là loại B, nửa canh giờ là loại C, còn nếu thời gian dài hơn, kỳ là loại gen dài hơn, kỳ lực bí đỉnh càng mạnh, tốc độ thu nạp bí lực giữa thiên địa của ngươi sẽ càng nhanh. Đồng thời khi thi pháp, bí lực tiêu hao càng ít và tốc độ khuếch trương nê hoàn cung cũng sẽ càng nhanh. Lục cảnh vốn nghĩ rằng sau khi vượt qua quỷ môn quan không còn điều gì có thể làm hắn sợ hãi nữa. Tuy nhiên khi nghe hạ hoè nói những lời này, hắn vẫn không khỏi dùng mình một cái trong thiên địa giữa lúc thu nạp bí lực, lục cảnh cũng không để tâm bởi vì hắn không biết liệu có phải do thẻ bắc sinh gây ảnh hưởng hay không. Dù vậy bất kể là nội lực hay bí lực tu luyện đều đã được kiểm chứng, hắn phát hiện rằng trong phạm vi thiên địa này bất cứ thứ gì cũng không thể hút vào được. Tuy nhiên Hai đặc tính sau lại khiến Lục Cảnh không thể không cảm thấy chấn động. Việc bí lực tiêu hao ít đi đối với hắn không phải là điều tốt. Ý nghĩa của điều này là hắn cần tiêu tốn nhiều lực lượng hơn để thanh tẩy mảnh bí lực trong đan điền của mình. Mà việc Nê Hoàn cung mở rộng thì lại càng đáng sợ. Chỉ cần nghe qua năm chữ đó, Lục Cảnh lập tức nhớ lại những ác mộng trước kia khi phải xông huyệt Tại sao lần này lại càng nghiêm trọng hơn? Từ viên rung tay mà chuyển sang tự động. Lục Cảnh vội vàng hỏi hạ hỏi: "Nê Hoàn cung có tự động lớn lên sao?" Hạ hỏi đáp: "Đương nhiên." Đây chính là mục tiêu quan trọng nhất trong quá trình tu luyện của chúng ta. Đầu tiên là Cửu cung, Nê Hoàn cung chính là chỗ tàng thân, cũng là điểm khởi đầu trong quá trình tu luyện của chúng ta. Khi Nê Hoàn cung mở rộng, chúng ta có thể kết nối từng bước với những cung khác trong bát cung, thường là sẽ thắp sáng một tòa thần cung mới. Nhờ đó, chúng ta có thể tu luyện thêm một môn thần thông, đồng thời cũng có thể tạo thêm một nơi chứa đựng bí lực. Vì vậy, mỗi khi mở cung, đối với tu sĩ có thực lực mà nói, đó là một lần nhảy vọt về chất lượng. Tất nhiên điều này không có nghĩa là mở cung càng nhiều người Thì nhất định sẽ mạnh hơn Dù sao, khi thực sự giao chiến Có rất nhiều yếu tố cần phải cân nhắc Chẳng hạn như võ công mạnh yếu, pháp thuật chuyên môn Trận pháp và những yếu tố khác Tất cả đều có thể ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu Tuy nhiên, nói chung Mở cung càng nhiều thì chắc chắn Sẽ có ưu thế hơn Trong số các tu sĩ của thiên giám hiện nay Người có tu vi cao nhất là tôi để học Ông đã qua tuổi trăm là tu sĩ sáu cung Tiếp theo là quách thiếu giám Tu vi của ông là ngũ cung Hoàng giám viện có phần yếu hơn, chỉ là tu sĩ bốn cung, còn các giáo thụ trong thư viện thì đa phần là tu sĩ bà cung, một số ít là bốn cung. Đối với những ẩn thế tiền bối khi không thể nói rõ được. Hạ Hoè Ben giải thích cho Lục Cảnh về thư viện, về một chút cảnh giới tu hành và thực lực của những người trong thư viện, nhưng Lục Cảnh không biết phải nói gì, vì nếu là người khác, có lẽ họ sẽ thấy một bức tranh hùng vĩ của tu hành, nhưng trong mắt Lục Cảnh, cái gọi là cửu cung chỉ là chín đạo bùa tử thần mà thôi. Hắn vừa mới chúc cơ mở nê hoàn nhất cung liền trải qua một lần sinh tử kiếp nếu không phải si vị luyện khí cùng nhân này vì xem hắn như một đối tượng đặc biệt mà sẵn sàng bán lại thanh phi kiếm đang cầm trên tay thậm chí còn cho phép hắn lập hóa đơn tạm thì hắn làm sao có thể có cơ hội hơn nữa hắn lại vừa học qua một bộ ngự kiếm thuật thế nên lục cảnh nghĩ rằng con đường tu hành của mình đã từ giai đoạn nhập môn tiến thẳng đến gần như đã thành thạo nhìn kết quả khi hạ hoè nói với hắn rằng đây vẫn chỉ mới là khởi đầu phía sau còn có bát cung đang chờ đợi. Lục cảnh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngay cả những vấn đề mà trước đây hắn đã chuẩn bị để hỏi, bây giờ cũng chẳng dám mở lời, bởi vì hắn sợ rằng nếu hỏi tiếp, có thể lại như con thiêu thân lao vào lửa. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn cùng hạ hoè ước định rằng mỗi đêm vào giờ thí sẽ đến chỗ nàng để học đủ. Một thanh hồ quang hiển nhiên không đủ để giúp hắn giải quyết tình cảnh khó khăn này. Vì vậy, bất luận thế nào, hắn đều cần phải tìm hiểu bí lực một cách đầy đủ mới có thể tìm ra phương pháp đối phó thích hợp lục cảnh kéo tâm trạng nặng nề trở lại chỗ ở của mình, không có tâm trí nấu cơm, chỉ tùy tiện tìm vài món ăn lót dạ. sau đó, hắn ngủ khoảng một canh giờ rưỡi và rất nhanh bị một đợt bí lực mới đánh thức. khi tỉnh dậy, lục cảnh không chỉ hoãn lâu, quyết đoán lấy ra tấm bùa mà hạ hoè đã tiến cho hắn. kỳ thực trong lòng hắn đã có một chút dự cảm không lành. lục cảnh đem quá trình trúc cơ của mình kể lại cho hạ hoè, so sánh với bản thân, cảm giác như bí đỉnh của mình chẳng hề yếu đi chút nào. đây cũng chính là lý do sau này khi nghe hạ hoài giảng về tác dụng của bí đỉnh hắn lại cảm thấy tuyệt vọng đến vậy tuy nhiên về sau lục cảnh phát hiện mình đã đánh giá quá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi hắn niệm xong câu chú ngữ đến chữ cuối cùng chỉ thấy trong tay tấm bùa bỗng dưng tự nhiên cháy lên mà không cần lửa hơn nữa tốc độ cháy vô cùng nhanh chỉ trong một hơi tấm bùa đã bị đốt sạch sẽ nếu không phải có trời tàn bay trong không trung lục cảnh thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có thực sự dùng tấm bùa ấy hay không một hơi nói xong. Chắc cũng chỉ bằng một chén trà mà thôi. Nói như vậy, nội lực của ta hẳn là loại A, Lục Cảnh nhìn vào cho tàn trong tay, trong lòng có chút lo lắng, hắn cũng không dám nghĩ ngợi thêm. Trước đây, Hạ Huệ từng nhắc đến việc Hoàn Mỹ trúc cơ, với hắn, nhìn lúc ấy Lục Cảnh chỉ coi đó là chuyện vui tai mà thôi, không để tâm nhiều. Bây giờ, nghĩ lại, hắn mới nhận ra đó đâu phải là chuyện vui, rõ ràng chính là một thử thách khủng khiếp. Hoàn Mỹ trúc cơ làm tăng thêm vô hạn độ khó, đây quả thật là một tổ hợp chết người, chỉ cần tưởng tượng đến thôi. Lục Cảnh đã cảm thấy đầu óc tê dại. May mắn là hồi trung học, Lục Cảnh đã từng được người yêu đầu tiên giáo dục qua một bài học. Cuộc đời đầy rẫy những khắc nghiệt, dù ngươi có muốn hay không, cũng chỉ có thể chấp nhận thực tế. Nghĩ lại lúc trước, khi chia tay lần đầu tiên, hắn chỉ nhận được thông báo trên QQ, và ngay khi đánh xong dòng chữ, bạn gái cô ấy liền lập tức xóa bạn, khiến Lục Cảnh chẳng biết tìm đâu ra người để trách móc. Nhìn lại tình cảnh hiện tại, thật ra chẳng có gì so sánh được, chia tay mà đâu có ai chết, hơn nữa Lục Cảnh còn có thể mở Nétis Cloud Để xua đi nỗi buồn Chìm đắm trong mùa xuân u sầu Suy nghĩ về nhân sinh và ý nghĩa vũ trụ Nhưng giờ đây Lục Cảnh không có thời gian để buồn khổ Vì chỉ còn vòn vẹn 12 canh giờ Hắn đã hoàn thành đủ yêu cầu trong cung Tuy nhiên lần này Lục Cảnh cũng không vội vã tu luyện ngự kiếm thuật Hắn trước tin quan sát đạo kiếm ảnh kia Phát hiện so với hôm qua Nó đã trở nên rắn giỏi hơn không ít Xem ra trận ăn đồ ăn trước đó cũng không phải là không có hiệu quả Mặc dù giữa trường có mất đi một phần bí lực, nhưng ít nhất có đến 7 phần bí lực vẫn được thu nạp vào trong đạo kiếm ảnh đi vào bên trong. Lục Cảnh đoán rằng, chỉ cần thêm khoảng hơn 10 ngày nữa, hắn sẽ có thể hoàn thành giai đoạn dưỡng kiếm đầu tiên. Ngưng thần, theo như ghi chép trong Thanh Quang huyệt Ảnh kiếm, giai đoạn này bình thường cần ít nhất nửa năm để hoàn thành. Lục Cảnh cũng không rõ liệu tốc độ tu luyện của mình có phải là phúc hay họa, nhưng hiện tại hắn không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào ngự kiếm thuật mà kéo dài mạng sống. Dĩ nhiên, lục cảnh cũng không cho rằng có ngự kiếm thuật là có thể yên tâm mọi chuyện, bởi vì hạ hề đã từng nói qua rằng khi tu luyện tiếp theo nê hoàn cung sẽ tiếp tục mở rộng. thực tế, ngay khi vừa kiểm tra lại nê hoàn cung của mình, lục cảnh phát hiện nó thực sự đã mở rộng một chút so với hôm qua. dù sự thay đổi này không quá rõ rệt, nhưng đủ để khiến hắn cảm thấy nguy cơ đang đến gần. để ý tình trạng này tiếp tục như vậy mà không làm gì thì chắc chắn sẽ không được. mặc dù khi tu luyện ngự kiếm thuật, kiếm linh có khả năng thu nạp bí lực sẽ gia tăng, nhưng Lục cảnh không biết liệu việc này sẽ xảy ra nhanh hơn Đối với hắn hay đối với nê hoàn cung Hơn ở hiện tại Thời gian tự do của hắn rất ít ỏi Lục cảnh tính toán món nợ Mỗi ngày hắn chỉ dành 8 canh giờ Để thanh tẩy bí lực trong mê hoàn cung Nói cách khác, hắn chỉ có 4 canh giờ để làm việc khác Trong đó còn phải tính thời gian ăn cơm và ngủ, Ít nhất phải tìm thêm 2 canh giờ Tóm lại Mỗi ngày hắn chỉ có 2 canh giờ Thực sự có thể tự do chi phối Điều này thật là bi thảm Qua thực giống như trở lại thời kỳ của Cao tam vì vậy điều quan trọng nhất đối với lục cảnh lúc này chính là tìm ra con đường tiêu hao bí lực pháp thuật là điều hắn nhất định phải học mặc dù pháp thuật ở giai đoạn đầu tiêu hao bí lực rất ít chẳng có tác dụng gì nhưng đến giai đoạn sau những pháp thuật mạnh mẽ ấy cần phải có nhiều người cùng hợp lực thi triển có lẽ chỉ cần một lượng bí lực phát ra lục cảnh có thể giải quyết được phiên não của mình ngoài pháp thuật lục cảnh còn chú ý đến những phương pháp khác bao gồm nhưng không giới hạn ở trận pháp phù lục các loại đan dược Và hắn cũng bắt đầu theo hạ hòe học thêm những kiến thức cơ bản liên quan đến bí lực. Tuy nhiên, tạm thời hắn chưa thể như thiếu nữ mong đợi, cùng nàng tham gia các khóa học trong giảng đường. Thứ nhất, lục cảnh hiện tại căn bản lại yếu kém, không thể nào theo kịp tiến độ giảng bài của các giáo thụ. Nếu đi thì chỉ nghe được mà chẳng hiểu gì, rất tốn sức. Thứ hai, vấn đề đơn giản và trực tiếp nhất chính là hắn không có thời gian. Lục cảnh đã tận dụng từng phút từng giây một cách đầy đủ. Nhưng dù sao mỗi ngày hắn Chỉ có 2 canh giờ có thể tự mình chi phối Dù có cố gắng đến đâu Cũng giống như nước biển Dù chen chúc đến mức nào Cũng không thể vắt ra thêm nước được May mà lục cảnh nỗ lực không ổng phí Sau một tuần hắn không chỉ bổ sung Một đống kiến thức cơ bản liên quan đến tu hành Mà còn mở rộng được một chút Về các mối quan hệ và cơ hội Tuy nhiên hắn vẫn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng Hay thử nghiệm gì thì đã bị một chuyện ngoài ý muốn làm gián đoạn Bao giờ Dậu Ba khắp ngô hàn đến trước sân nhỏ nhà lục cảnh. Mặc dù trên tường có treo biển từ chối tiếp khách, Ngô Hàn vẫn không ngần ngại đưa tay gõ mạnh cửa, Lục Cảnh đành phải tạm dừng việc tu luyện ngự kiếm thuật, đứng dậy đi mở cửa. Sau khi cửa mở, Lục Cảnh chỉ thấy Ngô Hàn với vẻ mặt nghiêm trọng, nói này, "Đi, cùng ta đến kính hộ cốc." Lục Cảnh cười khổ, Ngô Đại thúc: "Mấy ngày qua không phải ta cố ý không giúp ngươi đưa đồ ăn, mà là gần đây ta cũng có một số việc bận, không thể phân thân. Chờ ta xong việc lần này, ta sẽ bổ sung sau." Ngô Hàn lắc đầu, cách ngang lời hắn: "Không phải việc đưa đồ ăn đâu." Rồi ông nhìn lục cảnh. Tiếp lời, ta gọi người đến đây lần này là vì cứu người. Cứu người, ấy. lục cảnh nạc nhiên nói. Ta đâu phải là lang trung đâu. ngô hạn liết nhìn lục cảnh, nói. Người biết sắc thuốc chứ? Trước đây ta đã nhờ người mang đồ ăn đến cho nàng. Biết chứ? Nàng sao rồi? Lục cảnh hỏi. Vào buổi trưa, có người vô tình đụng phải nàng khiến nàng ngã vào ngoài ngôi nhà tranh của mình. Máu từ thất khiếu chảy ra, bờ môi đen nhánh, sắc mặt tái nhợt Trông vô cùng kinh khủng Người kia vội vàng đưa nàng đến chỗ thần y Đinh Lục. Kết quả, khi Đinh Lục kiểm tra, ông ta cũng bị giật mình. Ông phát hiện trong cơ thể nàng có vài loại kịch độc, và độc tố đã lan tới tận tầm mạch. Theo lý thuyết, với tình trạng này, nàng lẽ ra phải chết ngay khi được đưa đến đây. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng, Đinh Lục nhận thấy rằng nội lực của nàng rất kỳ lạ, dường như nàng tu luyện một loại công pháp đặc biệt, giúp cơ thể nàng có khả năng chịu đựng độc tố mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người bình thường. Thực tế ngay cả trong nội lực của nàng cũng chứa một lượng lớn độc tố. Đinh Lục cho rằng, đây có thể là lý do nàng chưa chết ngay lập tức. Tuy vậy, cỗ nội lực kỳ lạ này lại không đủ để cứu mạng nàng, mà ngược lại, sẽ khiến nàng chịu đựng thêm nhiều đau đớn và tra tấn cho đến khi chết. Ngô Hàn nói tiếp: Hiện tại Đinh Lục chỉ có thể cố gắng kéo dài sự sống cho nàng, vì độc đã vào tâm mạch. Nếu không giải độc ngay, thì chẳng còn cách nào cứu chữa? Vì vậy, Đinh Lục định tìm thêm một vài cao thủ có nội lực tinh thần để giúp kéo dài tính mạng cho nàng. Đồng thời thử xem liệu cỗ nội lực kỳ lạ này có thể giúp nàng hấp thu hết độc tố trong cơ thể hay không, Ngô Hàn nhìn lục cảnh và hỏi, vậy thì ngươi có sẵn lòng ra tay cứu nàng không? Ngô Hàn nói rõ trước, chuyện này khả năng không có gì lợi lộc, ừ, nhiều lắm chỉ là ta bảo ngươi đi làm việc bên đó, xử lý xong chuyện rồi, không cần ngươi phải tiếp tục đưa đồ ăn nữa, nhưng nếu như ngươi ra tay, sẽ có thể sẽ tiêu hao hết nội lực của ngươi. Ngô Hàn dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, ta mặc dù đến tìm người cứu người, nhưng sẽ không ép buộc người nhất định phải ra tay ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ rồi trả lời. ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ rồi trả lời. lần này lục cảnh lại cách năng lời của Mùa Hàn. không cần nghĩ ngợi gì cả. chúng ta bây giờ liền lên đường. lục cảnh theo Mùa Hàn hướng kính hổ cốc đi. trong lòng cảm thấy áy náy một chút. dựa theo ước định trước đó giữa hắn và thiếu nữ áo lục, lẽ ra từ 6 ngày trước hắn đã phải đến hộ pháp cho nàng. tuy nhiên trong khoảng thời gian ấy lục cảnh luôn bận rộn ứng phó với những vấn đề trong nê hoàn cung. đời hắn vừa phát hiện ra bí lực đối với hắn. Việc này là đại sự sinh tử Còn những chuyện khác đành phải gác lại Vì vậy hắn chỉ kịp gửi một tin nhắn đến cốc Tỉnh Để nhắn nhủ với thiếu nữ áo lục rằng Hắn có việc bận Phải để nàng chờ thêm một chút Sau đó lục cảnh không còn để tâm đến chuyện này nữa Lúc này hắn không ngờ rằng Sau 6 ngày Thiếu nữ áo lục vẫn không đến tìm hắn Thực ra nàng đã mạo hiểm tự mình bắt đầu tu luyện độc công, Và kết quả là nàng đã bị độc xâm nhập vào tâm mạch Dù điều này có thể nói là lựa chọn của chính nàng Nhưng Lục Cảnh cũng rất khó thuyết phục bản thân rằng Chuyện này không có liên quan đến mình Bởi vì hắn hiểu rõ tính cách của thiếu nữ áo lục Vạn độc cốc đã bị hủy diệt Thân nhân và bạn bè của nàng Gần như đều đã chết dưới tay những người trong chính đạo Từ đó, trong lòng nàng chỉ còn duy nhất một ý niệm Báo thủ Mong muốn tăng cường thực lực của nàng đã mãnh nghệt hơn bao giờ hết Hơn nữa, nàng cũng đã nếm trải một chút mùi vị ngọt ngào của vạn độc quỳ tông Còn nhớ trước khi Lục Cảnh rời thư viện Cùng Yến Quân lên đường đến Giang thành Nội công của nàng đã có dấu hiệu muốn đột phá Lúc ấy, lục cảnh liền đoán rằng Sau khoảng ba, bốn lần nữa Thiếu nữ áo lục hẳn có thể bước vào tam lưu cảnh giới Tốc độ này dù không thể so sánh với hắn lúc trước Nhưng quả thật cũng rất ấn tượng Phải biết rằng, hơn một tháng trước Nội công của thiếu nữ áo lục Vẫn chỉ mạnh hơn người bình thường một chút Từ đêm này mà nói Vạn độc quy tông tuy có phương pháp tu luyện vô cùng hiểm ác Nhưng phần thưởng thu lại cũng khiến người khác không khỏi ao ước Lục cảnh bản thân đối với việc đột phá nội công cảnh giới không có gì đặc biệt trách nhiệm, hoặc nói đúng hơn là hắn không hề muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn nữa. Tuy nhiên, hắn cũng có thể hiểu được tâm trạng của những người trong giang hồ khi đứng trước cám dỗ của việc tăng tiến cảnh giới, họ sẽ khao khát đến mức nào. Như trận dạ yến ở Ồ Giang Thành trước đây, khi bí tịch được bày ra trước mặt, ngay cả Ngụy Từ Tiện, người kiêu ngạo như vậy, cũng không thể tránh khỏi bị cám dỗ. Huống chi là thiếu nữ áo lục, người mang trong mình huyết hải thầm cửu thấy cơ hội đột phá này trước mắt việc yêu cầu nàng ngừng tu luyện quả thực không phải là điều dễ dàng. lục cảnh thở dài, dù có không có lợi ích gì đi nữa, hắn vẫn quyết tâm cứu nàng, bởi vì đối với hắn, cứu nữ áo lục còn sống chính là một điều tốt. dù là bánh nướng của vạn độc quy tông hay những đầu chết mà nàng hiện đang luyện chế, tất cả đối với lục cảnh đều vô cùng quan trọng. hắn chỉ tạm thời tập trung tinh lực vào việc ứng phó với bí lực, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không quan tâm đến các phiền phức trong khu vực quản lý. hơn nữa, khi nghe ngô hàn thuyết pháp lúc cứu người hắn còn có thể tiêu hao một đợt nội lực quả là một thương vụ kiếm lời không thiệt chẳng bao lâu hai người đã đến ngoài chỗ ở của đình lục tại kính hồ cấp lục cảnh phát hiện ở đây đã có không ít người tụ tập trong số đó có một số người là những người mà trước kia hắn đã gặp qua khi mang đồ ăn đến nhưng cũng có vài gương mặt lạ mà hắn chưa từng thấy lục cảnh cũng không cảm thấy kỳ lạ vì ngay cả ngô hàn cũng không biết rõ bên trong kính hồ cấp có bao nhiêu người trước đây hắn chỉ mới trải qua mười mấy lượt mà nếu nhận diện hết những người này khi quả thực là điều kỳ lạ Dù vậy, lục cảnh vẫn nhớ rõ Các cao thủ cấp 2 trở lên đều có mặt Sau đó, hắn còn nhìn thấy Tiểu Hồ Gia dẫn theo một lão nhân mù loa Có tuổi tiến về phía này Tiểu Hồ Gia cũng nhìn thấy lục cảnh Gật đầu chào như một kiểu lễ phép Sau đó, nàng lên tiếng Lớn giọng nói với những người đang đứng bên ngoài Đa tạ các vị đã đến giúp đỡ ngay khi nàng dứt lời Một người có tinh khí thẳng thắn Giọng nói lớn, kéo cuống họng lên mà hô Tiểu Hồ Gia, ngươi không cần khách khí với chúng ta đâu Ngươi cũng biết Phần lớn chúng ta ngày thường không có việc gì quan trọng Cuộc sống rất nhạt nhẽo vô vị lão ra chúng ta rảnh rỗi cũng chỉ giành Không phải là tiêu hao chút nội lực Mấy ngày là có thể phục hồi lại Đầu có gì to tát Hắn còn chưa dứt lời liền nghe có người phản bang Đánh rắm Ma bài bạc Chính người không có chính sự Mày ngày tìm người mù quáng mà cược Đừng có đem người khác so với người Nhưng cứu người thì đúng là cần thiết Tất cả mọi người ở kín hổ cốc Coi nơi này như quê hương Đây là nhà của chúng ta Nếu nhà bị cướp cỏ Không cứu thì sao yên lòng được. Lúc này, tiểu hầu gia đang dìu lão già mù cũng lên tiếng. Ta nghe nói đứa bé kia chỉ mới 16-17 tuổi. Còn có thời gian quý báu, nếu cứ như vậy mà chết. Khi thật là đáng tiếc, nếu có thể, ta cũng sẵn sàng dùng mạng già của mình đổi lấy mạng của nàng. Tiểu hầu gia gật đầu. Tốt, vậy ta không nói thêm lời thừa nữa. Đại gia, ngài sắp xếp thứ tự đi. Chờ thêm một người nữa ra, người kế tiếp sẽ vào. Trong phòng, luôn phải có hai người, dùng nội thức để cho mệnh cho nàng. Nhớ kỹ, đại gia. Một lần đừng dùng hết nội lực, chỉ dùng một nửa, sau đó đi ra đả tọa điều tức để người khác vào thay, Luân phía như vậy cho đến khi nàng hoàn toàn thu nạp hết độc. Mọi người nghe vậy, liền đồng loạt gật đầu, sau đó bắt đầu sắp xếp thứ tự ngoài phòng. Không lâu sau, một đạo sĩ nồng nặc mùi rượu bước nhanh từ trong nhà ra, hắn không nói thêm lời nào, liền đi đến vườn hoa đinh lục bên cạnh, tìm một mảnh đất trống rồi ngồi xuống, bắt đầu đả tọa. Khi dòng người hối hả trước đó bỗng nhìn im lặng, một phần là vì đạo sĩ kia người mà phần lớn mọi người đều quen biết, ông ta có tính xấu, từng liên quan đến chuyện cờ bạc, lại còn giải danh là hầu gia nhỏ và lão ngươi ông, cùng với danh xưng là kính hồ cốc Tam Đại Ôn Thần. Ba người này một kẻ thích cờ bạc, một kẻ mê rượu, một kẻ dễ bị lừa, cứ mỗi lần gặp họ là có người phải đau đầu. Tuy nhiên, dù có đau đầu thế nào, không ai có thể phủ nhận rằng ba người này đều có võ công khá tốt, đặc biệt là đạo sĩ thích rượu. Ông ta đã bước vào cảnh giới nhị lưu hơn 10 năm, sở hữu một thân đạo gia nội công tinh thuần. Hơn nữa, nhìn vẻ ngoài ông ta vẫn chưa có dấu hiệu nào của sự xuống sắc khí huyết sung mãn, thuần dương khí vẫn chưa bị phá hủy Kết quả, khi họ vào trong không đến hai nén hương thời gian đã thấy họ bước ra ngoài Mặc dù tiểu hầu gia trước đó đã định ra quy tắc mỗi lần chỉ sử dụng một nửa nội lực niềm tốc độ này vẫn nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của mọi người Sau một lúc lâu, một người không nhịn được lên tiếng Lão đạo, đồng tử của người có phải là không đi, sao lại nhanh như vậy Đạo sĩ nghe vậy nhưng không đáp lời ngay Chỉ đến khi một người quen biết ông ta Tín khí hay ném đồ vật Đưa cho ông ta một bình rượu Đạo sĩ cầm lấy Ưng ức uống vài ngụm Sau đó mới mở miệng nói Độc này có chút kỳ quái Nhưng nếu chỉ đối phó với nó thì không khó Vấn đề là độc đã vào tận tâm mạch quá sâu Muốn cứu mạng nữ ô ai kia Chỉ sợ không đơn giản Cứu nàng E là khó khăn lắm Khó khăn lắm Hắn liên tiếp nói hai lần là quá khó khăn Hiển nhiên cảm thấy vấn đề này khá khó giải quyết Sau khi uống rượu xong hắn ném chén rượu ấm đi, rồi nhanh chóng ngồi xuống, bắt đầu đả tọa để khôi phục nội lực. còn lại đám người bên ngoài, mỗi người đều nhìn nhau, không biết phải làm sao. tiểu quỷ đạo sĩ mang đến tin tức cũng không phải là điều gì tốt. mặc dù vừa rồi có người trêu đùa hắn, nhưng đối với tu vi nội công của hắn, không ai nghi ngờ gì cả. khi nghe những lời hắn nói, rất nhiều người trong lòng lập tức cảm thấy mờ mịt, như thể một tầng bóng ma phủ xuống. nghe đạo sĩ tiểu quỷ nói vậy, mọi người đều biết rằng chuyện lần này có thể sẽ rất khó giải quyết tuy nhiên mọi người vẫn quyết tâm cứu người cách đạo sĩ tử quỷ vừa ra ngoài lập tức có người vào trong phòng lần này chỉ chưa đầy một nén nhang sau lại có người từ trong nhà đi ra lần này người vừa ra lại là lục cảnh một người quen cũ của mọi người khi hẳn điện kính hồ cốc người đầu tiên hắn gặp chính là lão ngư ông bên hồ câu cá vừa mới bước ra khỏi cửa lão liền hét lên ta đã nói với các ngươi trong cốc có một thích khách trà trộn vào các ngươi không tin nếu không phải hắn đánh lén ta làm ta bị thương ít nhất ta cũng có thể chống đỡ được hai nến nhang. tuy nhiên, mọi người đều rất rõ tính tình của lão ngư ông, nên nghe vậy chẳng ai đáp lại, thậm chí không ai thèm đính chính lời lão nói, bởi vì họ đều biết rõ một khi mở miệng, lão lại sẽ nói những lời biện đặt về công lực của mình, khiến mọi người phải rơi vào một cuộc tranh cãi dài dòng, không có kết quả. vì thế họ chọn cách không nhìn vào lão. lão ngư ông quan sát một vòng, thấy không ai chịu phản ứng, cuối cùng ánh mắt chỉ có thể dừng lại trên người lục cảnh, người đứng ngoài cốc. đôi mắt lão xoay chuyển, rồi cất tiếng. Tiểu tử, lại gặp nhau rồi. Lục cảnh không chi cứu chuyện. Lão ngựa, ông trước kia, lừa dối hắn. Hắn vẫn giữ thái độ bình thản. Đáp lại, tiền bối. Từ khi chúng ta chia tay đến nay, tiền bối có vấn đề gì không? Lão ngựa ông thấy vậy trong lòng không khỏi vui mừng. Quả nhiên ám đạo, vẫn dễ dàng lừa được người ngoài. Sau đó, ông ta vội vàng xông tới, vỗ vai lục cảnh nói. Không sai, ta quả thực không nhìn lầm người. Lần này ngươi đã nguyện ý ra tay cứu giúp người của tín hồ cốc. Từ nay về sau ngươi chính là khách quý của kính hồ cốc chúng ta phải vậy không lục cảnh hỏi lại không sai lão ngư ông khẳng định rồi ông ta nhìn quay một lượt thần thần bí bí sau đó mới hại giọng nói tiếp vậy nếu ngươi đã là khách quý chúng ta những chủ nhân ở đây cũng không thể không có chút biểu thị ngươi có biết thư viện này có rất nhiều bí mật không lục cảnh gật đầu biết một chút ta vừa vào thư viện không lâu đã gặp một người suýt chút nữa cướp lấy bình khí của ta là sơn tiêu đó đâu phải là bí mật gì lão ngư ông vung tay Cái con khỉ đó có rất nhiều người mới cũng gặp được Người muốn thắng nó Nó còn đưa đồ cho người Ta nói chính là những bí mật thực sự Là những thứ mà ngay cả các giáo sư trong thư viện cũng không biết Ta ở thư viện này đã 30 năm Khi ta mới đến đây Quách thủ hoài còn đang ngồi bên cầu đoán chữ sống vào ngày Sau này Khi hắn trong thư viện gặp được cơ duyên lớn Chính ta là người chỉ điểm hắn tìm ra Nếu không thì hiện giờ hắn cũng chỉ là một thiếu giám của tí thiên giám Lão ngư ông ra vẻ thần bí Nhìn lục cảnh với vẻ tự mãn Lục cảnh ngạc nhiên hỏi Vậy sao tiền bối ngươi không thấy hiện tại chỉ điểm cho người nào?" Lão ngư ông nghe vậy, trên mặt lộ vẻ đắc ý nhưng lại cứng đờ, ho khan hai tiếng rồi nói: "Cái này, gần đây hơn 10 năm tả cái kia, có chút không tiện lắm." Lục Cảnh nghe xong những lời này liền hiểu ra, người này hẳn là đã lừa gạt quá nhiều, bị cấm rời khỏi kính hồ cốc, chính vì vậy mà bao gồm cả mình và những đệ tử khác sau này mới có thể sống sót qua một kiếp. Lão ngư ông nhìn sắc mặt của người đối diện, Thay không thể lừa gạt được nữa, liền quyết định thẳng thắn nói: là người có chút tính trẻ con chưa mất thích đùa giỡn một chút với người khác nhưng mà những trò đùa nhỏ nhặt không ảnh hưởng gì đến toàn cục dù có nhiều người hiểu lầm ta nhưng về chuyện trọng đại ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt người ta nghe nói tiểu tử ngươi không thể tu luyện bí lực thật là rất tiếc mà đúng lúc ta biết một bí mật có lẽ có thể giúp được ngươi lục cảnh lại có chút bội phục người này hắn có thể trở thành một trong ba ôn thần của kính hồ cốc quả thực không phải không có lý do Hiển nhiên ông ta rất rõ ràng phải làm thế nào để có thể lừa gạt được người khác Nếu là người khác ở đây Cho dù biết rằng lão mưa ông có thể đang nói dối Trong lòng không tin Nhưng vì có thể mở ra con đường tu luyện Phần lớn vẫn sẽ do dự Rồi thử làm theo lời ông ta Cũng giống như người đang bị rơi xuống nước Mặc kẻ có thấy cái gì trôi trên mặt sông Cũng chỉ biết muốn nắm lấy cái gì đó Đáng tiếc hôm nay Người hắn gặp phải lại là lục cảnh Lục cảnh vốn dĩ không mấy hứng thú với những chuyện như vậy Thứ nhất, hắn đang bận rộn trong mê hoàn cung Công việc vẫn chưa hoàn tất Nên tự nhiên cũng không có tâm trạng để quan tâm đến những bí mật mà lão ngư ông nhắc đến. tuy nhiên, ngay khi hắn định mở miệng từ chối, hắn chưa thấy tiểu hầu gia đứng cách đó không xa, lướt mắt nhìn hắn một cái đầy ẩn ý. thế là lục cảnh khượng lại lời từ chối đã lên đến miệng, nhưng hắn lại sửa lại nói: xin tiền bố trì giáo. lão ngư ông thì đột nhiên im lặng, sau đó bắt đầu cười hắc hắc. lục cảnh không vội vàng, chỉ lặng lặng quan sát lão cười. một lát sau, lão ngư ông không thể tiếp tục cười nữa, đành phải mở miệng nói: vậy ngươi nghĩ bí mật này đáng giá bao nhiêu tiền? lục cảnh liền hỏi lại. Ta không phải là khách quý của kính hồ cốc sao?" Lão ngư ông gật đầu đáp, "Vậy nên ta có thể bớt cho ngươi một chút." Lục Cảnh lắc đầu, "Vậy thôi, bỏ đi." Lão ngư ông vội vàng gọi lại, "Đừng, đừng, đừng, chỉ cần 100 lượng bạc, 100 lượng là được." Lục Cảnh bình thản đáp, "Không có." Lão ngư ông ngạc nhiên "Vậy 50 lượng thì sao?" Lục Cảnh lắc đầu, "Cũng không có." Lão ngư ông không tin, mắt mở to hỏi, "Làm sao có thể? Ngươi là một cao thủ nhất lưu, sao lại không có nổi 50 lượng bạc?" Lục Cảnh thở dài, "Đừng nói 50 lượng." Bây giờ ta còn thiếu 488 ngàn lượng bạc nữa đây. Khi nhắc đến chuyện này, Lục Cảnh cảm thấy rất phiền muộn, hắn chỉ có nửa năm để kiếm được số tiền khổng lồ này, nếu không, hắn sẽ phải đi theo si để luyện khí. Lão Ngư ông im lặng một lúc, rồi nói, ngươi dù sao cũng phải cho chút gì chứ, dù là một ý tứ sơ qua cũng được. Lục Cảnh nghe vậy, từ trong ngực lấy ra một đồng tiền, ném cho lão Ngư ông. Lão Ngư ông cầm lấy đồng tiền, ngẩng người ra một lúc, Như thể muốn nổi giận, nhưng khi nhìn trộm Lục Cảnh, hắn biết rõ đối phương sẽ không lấy thêm tiền nữa. Cuối cùng lão ngư ông chỉ biết thời dài một tiếng, thu đồng tiền vào, không cam lòng nói. thôi vậy, ai bảo kính hồ cốc, ngoài ngươi ra không có đệ tử nào có thể vào, đành phải tiện nghi cho ngươi vậy. Rừng cây phong phía tây cách đây mười dặm có một đầm nước, ngươi hãy đến đó vào khoảng giờ tí đến giờ sầu, mang theo một con hắc ngư và một con bạch ngư, thả hắc ngư vào đầm, giữ bạch ngư bên mình. đến lúc đó, tự nhiên sẽ có cơ duyên. nếu may mắn, ngươi có thể bước vào con đường tu hành. sau này nhớ đến lúc đó sẽ phải đến cảm tạ ta. lão ngư ông nói xong hai lòng vỗ tay đả tọa, một hồi sau, tiểu hầu gia đi đến, nhìn Lục Cảnh rồi hỏi, "Hắn vừa rồi nói với ngươi cái gì?" Lục Cảnh trả lời đúng sự thật, "Hắn nói có một cơ duyên muốn bán cho ta, thu của ta một đồng tiền." Tiểu hầu gia nghe vậy, sắc mặt hiện lên vẻ không ai dự đoán, rồi chỉ chỉ vào ngực mình, nói, "Lão khâu có bệnh, mỗi ngày nếu không lừa gạt được người, thì cơm cũng ăn không ngon, cảm giác cũng không ngủ được, khó khăn lắm hôm nay hắn chịu ra tay giúp đỡ, ngươi cứ nghe hắn nói linh tin một lần, nếu không hắn sẽ không yên tâm mà đả tọa đâu." dừng một chút, tiểu hầu gia lại nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ hắn nói gì, dù lời hắn có vẻ giống như thật, nhất định không được tin, cũng đừng làm theo. lục cảnh đến đây là để cứu người, nhưng cũng không hoàn toàn chỉ chờ đợi. sau khi cùng tiểu hầu gia tán gẫu vài câu, hắn tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, tiếp tục tu luyện ngự kiếm thuật. không thể khác, vì hiện giờ trên người hắn có hai vấn đề cần giải quyết, mỗi vấn đề đều không thể bỏ mặc. hắn chỉ ngồi khoanh chân, ngón tay trong tay áo bấm một cái kiếm quyết. Người ngoài nhìn vào chẳng thể biết hắn đang luyện gì Chỉ nghĩ rằng hắn đang điều trị nội tức Trước khi ra tay Chẳng bao lâu sau Một số người cũng bắt trước Mỗi người tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi dưỡng sức Mặc dù hôm nay mọi người đến đây Là để cứu người chứ không phải để tỉ thí Nhưng giống như những lời của lão ngư ông trước đó Dù kính hồ cốc thanh tĩnh Và tránh được sự hỗn loạn giang hồ Nhưng cuộc sống ở đây Cũng không tránh khỏi có phần quá bình lặng Rất nhiều người trong lòng đã sớm cảm thấy ngứa ngáy Muốn thử sức mình. Đây là lần đầu tiên trong cốc có rất nhiều cao thủ tụ hội, ngay cả lão già mô người vốn rất ít khi ra ngoài, cũng bị tiểu hầu gia mời xuống núi. Mọi người tụ tập lại, khó tránh khỏi sự so sánh âm thầm trong lòng. Dù không ai nói ra miệng, nhưng trong lòng mỗi người đều bí mật so sánh với nhau về sức mạnh. Khi mọi người lần lượt vào phòng, có người kiên trì lâu, khi ra khỏi phòng thì ngẩng cao đầu, Ướn ngực, còn những người không chịu được lâu thì khi ra khỏi phòng lại cúi đầu bước đi vội vã. Chỉ có điều, lúc này, người cố gắng chống đỡ lâu nhất Cũng chỉ được nửa tanh giờ, người yếu hơn thì ngay cả một chén trà cũng không chịu nổi Mãi cho đến khi lão già mù kia Được tiếu hầu ra dìu vào nhà Nhưng trong nhà đợi đến tận hơn Một canh giờ, lúc này hắn mới ra ngoài Khi hắn bước ra, đám người lập tức xôn xao tán thưởng Trúc trưởng tin sinh quả thật không hổ là nhất lưu cao thủ nội công của người thật là thâm sâu khó lường Khiến bọn ta không theo kịp Nhưng lão già mù nghe, vậy lại lắc đầu Nói, từ khi bị người kia Một kiếm đả thư 12 năm trước Khi thật lão hủ đã không còn là một nhiết lưu cao thủ chính thức. Dù vẫn có thể chữa thương, nhưng khi động thủ, nội tức thường xuyên bị vướng víu, không thể phát huy hết toàn bộ uy lực chiêu thức. Hơn nữa, cho đến nay, lão hủ vẫn phải dựa vào thuốc của đinh thần y để kéo dài tính mạng. Nói cho cùng, cũng chỉ là một phế nhân mà thôi. Lão lại tiếp tục nói. Nhưng mà, nói đến nhiết lưu cao thủ, hiện giờ quả thật có một người, mà đặc biệt là tuổi tác của hắn còn rất trẻ. Chưa đầy 20 tuổi, đã có thể lên thiên cơ bảng tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ vô lượng. chưa kịp dứt lời, lão mù đã chỉ về phía lục cảnh. trong kính hồ cốc, không phải tất cả mọi người đều hoàn toàn bỏ ngoài tay chuyện bên ngoài. có những người rảnh rỗi, không có việc gì làm, đôi khi sẽ rời khỏi kính hồ cốc, đi dạo quanh thư viện nơi khác. tự nhiên cũng nghe được một số chuyện về lục cảnh. hơn nữa, trong khoảng thời gian trước, lục cảnh vẫn thường xuyên giúp mua hàng mang đồ ăn, nên cũng có một số người nhận ra hắn. lục cảnh nghe lão già mù nói về mình, liền đứng lên và nói: tiền bối quá khen, không phải là quá khen lão già mù đáp, tiểu hầu gia cùng ta đã nói không ít về ngươi. Kỳ thực võ công chỉ là phụ, mấu chốt là tâm tính của ngươi rất tốt, không nóng vội. Ngươi vào kính hồ cốc đã hơn một tháng, mà ta cũng chưa thấy ngươi nghe thấy gì về thư viện che giấu hay phương pháp tăng tu vi. Điều này rất đáng quý, chính sự kiên nhẫn này là điều mà rất nhiều người trong thư viện cũng chưa chắc làm được. Dù sao người ta đều nói kính hồ cốc là nơi bí ẩn nhất, ngươi đến đây đều có mục đích riêng trong lòng. Lão già mù nói đến đây, thì dừng lại một chút. Ngươi già như ta nói nhiều quá rồi, bây giờ vẫn là phải cứu người trước, tiếp theo đến lượt ngươi rồi. Hãy để chúng ta được thấy phong thái của một cao thủ thiên cơ bản, những việc khác để sau lại tính. Như vậy, vãn bối xin được bêu xấu, lục cảnh đáp, khoảng một nén nhan sau. Chỉ thấy trong phòng lại có một người bước nên ra ngoài, và sau đó hẳn cũng bước vào. Mới vừa vào phòng, lục cảnh đã nhìn thấy, cách đó không xa trên giường có một thân ảnh đang ngồi. Chính là thiếu nữ lục mà hắn đã hơn 10 ngày không gặp dù lục cảnh không hiểu y thuật nhưng cũng có thể nhận ra tình trạng hiện tại của nàng rất nghiêm trọng không chỉ môi nàng đã chuyển thành màu đen mà ngay cả dưới làn da, tao mạch máu cũng ẩn hiện màu đen nàng nhắm chặt hai mắt nếu không phải lồng ngực còn có những nhịp thở rất nhẹ thì chẳng khác gì một thi thể lục cảnh vừa bước vào phòng thấy một tiểu phu đang chống tay vào sau lưng của thiếu nữ áo lục trên mặt tiểu phu hiện rõ sắc tử khí hiển nhiên hắn đã vận dụng nội lực đến cực hạn bình lục đứng bên cạnh tay cầm ngân châm cao mày Thỉnh thoảng lại đâm ngần châm vào một huyệt vị trên người Thiếu nữ áo lục Khi nghe thấy bước chân sau lưng Đinh lục không quay đầu lại Chỉ lạnh lùng nói Chờ một chút Đừng lên tiếng Chờ đến khi thay người Lục cảnh ngật đầu Đứng sang một bên quan sát tiểu phu này trông cũng không lớn tuổi Chỉ mới khoảng 30 Tu vi nội công cũng không phải quá mạnh Hắn chỉ có thể chống đỡ thêm một lát Nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên tràn Tuy nhiên Có lẽ vì cảm thấy nếu bỏ cuộc quá dễ dàng sẽ mất mặt tiểu phu vẫn cố gắng cắn giam tiếp tục. Đinh Lục thấy vậy, lên lên tiếng, đừng có mà sĩ diện, giữ lại chút nội lực. Nhìn tình hình này, hai vòng châm mà vẫn chưa chắc cứu được nàng đâu. Tiêu Phu nghe vậy trong lòng giật mình, lập tức bỏ ý định cố cắn răng chịu đựng, chuẩn bị thu công. Lúc này, Lục Cảnh cũng tự giác đứng sau lưng hắn. Đinh Lục thấy thế, ra hiệu cho Tiêu Phu thu tay, đồng thời bắt đầu vận chỉ như điện, nhanh chóng thay châm. Mỗi lần thay người là lúc nguy hiểm nhất, vì lực cũ vừa mới trệt hồi, mà lực mới chưa kịp ổn định, dù chỉ là một chớp mắt. Nhưng nếu không xử lý tốt, lúc này, thiếu nữ áo lục đã gần kề cái chết Sinh cơ có thể mất bất cứ lúc nào Vì thế, cần dùng ngân châm để cố định sinh cơ cho nàng Tuy nhiên, lần này đinh lục chỉ mới dưới 400 đã phát ra một tiếng kêu nhẹ Bởi vì ngay sau đó, cỗ lực lượng kia đến rất nhanh Tràn vào các kim mạch trên người thiếu nữ áo lục Cảm giác này rất mạnh, nhưng nàng lại có thể ứng phó với nó rất thần thục Tựa như đã quen thuộc, độc cảnh trước đây đã giúp thiếu nữ áo lục hộ pháp vài lần trong những lần đó hắn cũng dần dần tìm ra một ít kinh nghiệm chính diện nạnh kháng không phải là phương pháp tốt nhất vì đối với người bình thường loại độc này có thể lấy mạng nhưng với thiếu nữ áo lục nhờ tu luyện nội công lâu dài nàng có thể chống đỡ được thật sự mà nói nếu như độc tố được đẩy đến mức cực hạn khiến nàng không thể động đậy thì nội công của thiếu nữ áo lục sẽ bắt đầu hỗn loạn thậm chí có thể gây tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm không lường cách làm tốt nhất chính là giống như trộm bê tông dùng nội công đánh tan độc tố vừa giúp nàng thu nạp lại năng lượng Tất nhiên, tình huống lần này có phần không bình thường, vì độc đã xâm nhập vào tâm mạch và lục cảnh không có cách nào xử lý được bộ phận này. Như Ngô Hàn đã nói trước kia, lúc đó chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh của nàng. Lục cảnh chỉ có thể đối phó với phần độc tố còn lại trong cơ thể nàng, còn lại giống như những người khác, hắn dùng tinh thần nội lực để bảo vệ nàng, tạo ra một chút hy vọng sống, chờ mong sự chuyển biến tốt đẹp từ chính nàng. Đây cũng là phương pháp trị liệu mà Đinh Lục đã sớm định ra, chỉ tiếc hiệu quả không như mong đợi. Thiếu nữa lục lúc này đã mất đi ý thức hoàn toàn không thể vận công bình thường, do đó độc tố trong tâm mạch của nàng rất khó có thể được nàng thu nạp lại. tuy nhiên, khi lục cảnh dùng nội công xoáy nát những độc tố trong cơ thể nàng, các độc chất vốn phân tán trong các kinh mạch cũng bắt đầu có phản ứng. nội lực của nàng giống như cảm nhận được mùi máu tươi, khiến toàn thân nàng bắt đầu trở nên hỗn loạn, dục động lạ thường. những tán loạn nội lực do thiếu nữ áo lục không còn khống chế nữa, đã trở thành ngựa hoang mất cương, phi nhanh khắp mọi nơi. nhưng nếu là ngựa, thì tự nhiên cũng phải có bản năng ăn cỏ. trước kia Cổ độc trong cơ thể thiếu nữ áo lục Đã bị chúng gặm không thể di chuyển Nhưng sau khi bị lục cảnh đánh tan Chúng cuối cùng cũng có cơ hội Ăn, được Đinh lục vẫn giữ tay trên mạch đập của thiếu nữ áo lục Tự nhiên là người đầu tiên phát giác ra sự biến hóa này Trong lòng ông ta không khỏi vui mừng Nhưng rất nhanh Nụ cười trên mặt đã nhạt dần, Thay vào đó là một vẻ lo lắng Dù độc tố trong cơ thể thiếu nữ áo lục đã giảm bớt Điền nội lực mà nó hấp thụ vào lại không ngừng tăng trưởng Mà phải biết Những nội lực này vẫn chưa được khống chế, nói cách khác, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, một trong những cái chết nguy hiểm nhất trong võ lâm. Nếu cứ để chúng tiếp tục mạnh lên, chúng sẽ tán loạn khắp nơi trong kinh mạch của nàng, rất có thể là độc tố chưa kịp giải, nhưng nội thương đã nặng nề. để tránh tình trạng này, lục cảnh đứng lên giải thích, không có gì đâu, chờ một chút, ta sẽ giúp nàng thu liễm chân khí. đinh lục hừ một tiếng, ngươi còn muốn giúp nàng thu liễm chân khí? coi là mình có nội lực vô cùng vô tận sao? nói xong. Đinh Lục ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, rồi nhẹ nhàng giật mình, là ngươi. Lục Cảnh gật đầu, đúng, là ta. Đinh Lục đối với Lục Cảnh ấn tượng vẫn rất sâu đậm. Dù sao, Lục Cảnh trước đây đã từng từ chối thuốc mà hắn tặng. Sau đó Đinh Lục còn cố ý tìm hiểu về hắn, biết được võ công của Lục Cảnh cực kỳ cao, tuổi còn trẻ mà đã là một cao thủ trên thiên cơ bảng, nhưng lại không thể tu luyện bí lực. Điều này khiến Đinh Lục trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Lần này giải độc, dù không cần nội lực. Nhưng Đinh Lục vẫn lắc đầu nói, không được, người lại phải giúp nàng cho mạnh, lại phải sắp xếp nội tức cho nàng nghĩ ý. Cho dù là nhất lưu cao thủ cũng khó mà chú ý đến chuyện này. Nếu sau này tìm người ngoài giúp đỡ, nguy hiểm rất lớn, ngân châm của ta chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng nàng, nhưng không thể bảo đảm nàng sẽ không bị nội thương. Đến lúc đó, nếu lại trúng độc, lại thêm nội thương, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu được. Lục Cảnh không vội vàng trả lời, mà nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận một chút nội lực tỏa ra từ cơ thể thiếu nữ áo lục Sau một lúc, hắn mới mở mắt nhìn Đinh Lục và nói một nửa nội lực chắc chắn không đủ Nhưng nếu ta dùng toàn bộ nội lực có lẽ có 7-8 phần nắm chắc Ngươi thật sự có 7-8 phần nắm chắc Đinh Lục vuốt số mép, có chút không tin Nếu ước thật sự có 7 phần trở lên thì có thể thử một lần Theo như lão phù trước đây nghĩ việc cứu nàng chỉ có 2-3 phần hy vọng mà thôi Có, lục cạnh thực ra chỉ nói vậy để không làm Đinh Lục quá lo lắng thực tế Hắn gần như hoàn toàn tự tin Nếu không, hắn cũng sẽ không đề nghị làm như vậy Nguyên nhân rất đơn giản Hắn có hai ống làm Tính toán lại, có 4 canh giờ Lục cảnh nội lực đi không quá mạnh Nhưng cũng đủ để đổi mới Đến khi thời gian qua đi, hắn sẽ lại có thể biến thành sinh long hoạt hổ Tuy nhiên, phiên phức cũng không phải là không có Lục cảnh hiện tại coi như không thể ngủ Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 4 canh giờ Nếu vượt qua thời gian này Hắn sẽ phải đối mặt với vấn đề bí lực tràn ra ngoài vì vậy lục cảnh quyết định tại đinh lục để hắn yên tâm, tay đánh cược một lần sau cũng không tiếp tục xoắn nát những độc chất trong cơ thể thiếu nữ áo lục, mà thu hồi nội lực trở về tâm mạch của nàng, thử kéo lại tính mạng của nàng, thử kéo lại tính mạng của nàng. sau đó hắn dùng tay trái bóp một cái kiếm quyết, nhắm mắt lại, ngươi đang làm gì vậy? đinh lục có chút kỳ quái hỏi, xem xem có thể nhất tâm nhị dụng hay không? lục cảnh đáp, chỉ riêng việc giúp thiếu nữ áo lục treo mịt cũng không cần tiêu hao bao nhiêu tinh thần của hắn chỉ cần khống chế tốt nội lực thu phát là được. công việc này cơ bản giống như dây chuyển sản xuất, chỉ cần thử vai lên là sẽ thành công. như vậy hắn có thể tập trung tinh thần vào thượng đan điền, tiếp tục tu luyện ngự kiếm thuật. từ đó có thể tranh thủ thêm thời gian cho chính mình. tuy nhiên nếu muốn giúp thiếu nữ áo lục sắp xếp lại nội tức theo ý muốn, điều này lại vượt qua phạm vi năng lực của hắn. tuy nhiên cũng không sao. lục cảnh trước tiên có thể giúp thiếu nữ áo lục cho mệnh, tiêu hào hết phần bí lực còn lại trong hôm nay. như vậy Tính cả thời gian ngày mai, hắn sẽ có tổng cộng 8 canh giờ để sử dụng, đủ để xử lý mọi việc. Nói xong, Lục Cảnh chợt nghĩ tới điều gì, sáp mặt khẽ động, rồi lại mở mắt, "Đinh thần y, ta nhớ ngươi từng nói ngươi đã luyện chế một loại đan dược có thể giúp người tu luyện tăng tốc độ hồi phục bí lực, phải không?" "Đúng là có chuyện này." Đinh Lục gật đầu. "Tuy nhiên, ngươi không phải không có cách tu luyện bí lực sao? Hay là ngươi định đưa đan dược ấy cho cô nương kia để nàng vui lòng?" Đinh Lục ngừng lại, rồi nói thêm, "Nếu thế, Ta cũng không phải không thể cho ngươi một ít. Đinh Lục từng tu luyện một ít bí lực khi vào thư viện, nhưng chỉ để luyện đan, chứ không phải để phát triển kiếm thuật như Lục Cảnh. Thực tế, vì số người tu hành ngự kiếm thuật quá ít, nên phần lớn mọi người không nghĩ đến việc luyện theo hướng này. Lục Cảnh nghe vậy lắc đầu, "Không phải, ta chỉ muốn hỏi ngươi, từ phương diện dược lý mà nói, liệu có thể chế tạo một loại đan dược khiến bí lực không ngừng tiêu hao được không?" "Ngươi muốn loại ác độc đan dược này làm gì?" Đinh Lục giật mình khi nghe câu hỏi ấy. Rồi hình như nhớ ra điều gì đó Ánh mắt liếc về phía thiếu nữa Áo lục đang nằm trên giường Ta biết trước, người rất thân thiết với nàng Thấy nàng cả ngày tiếp xúc với độc vật Chắc hẳn cũng bị ảnh hưởng không ít Nhưng người hãy nhìn nàng hiện tại hại trạng, Nếu không phải vừa lúc có người phát hiện đi nhà qua Giờ này, người đã có thể nghĩ đến việc Bên nàng linh đường đặt ở đâu rồi Độc dược, loại vật này Từ khi mới bắt đầu đã không nên tồn tại trên thế gian Nó chỉ gây hại cho người khác Không có chút tác dụng nào tốt Hơn nữa Người mỗi ngày đều tiếp xúc với những chất độc kia Sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ Cuối cùng hại chính mình Đinh lục tận tình khuyên nhủ, Nhưng lục cảnh lại có vẻ không mấy để tâm Độc dược sao có thể vô dụng Nếu không có độc dược Giờ này hắn còn có thể sống tốt sao Hắn đã sớm bị nội lực vô hạ ép đến mức gần như phát điên Mà khi gặp phải phiền phức về bí lực Hắn đầu tiên nghĩ đến cách giải quyết cũng chính là dùng độc dược Tuy nhiên Khác với Giang Hồ Võ Lâm Tất cả tu sĩ trên thiên hạ đều xuất thân từ ti tiếp nhận sự điều phối và quản lý thống nhất của Ti Thiên Giám và họ có chung kẻ địch chính là những quái vật ma quái gây rối loạn nhân gian vì thế bọn họ rất ít tự giết hại lẫn nhau cũng như trước nay không cần loại dược tể giúp giảm kiều hao tổn bí lực như Lục Cảnh đang cần khi hắn lật qua các sách vở trong tàng thư lâu xác nhận được điều này Lục Cảnh không khỏi cảm thấy thất vọng lần này đến kính hồ cốc gặp phải Đinh Lục nhớ lại thuật luyện đan của Đinh Lục hình như rất lợi hại hắn lại nghĩ đến việc thử vận may bèn mở miệng hỏi không có gì đâu ta chỉ muốn biết dược lý này liệu có được không? Đinh Lục nghe vậy trầm ngâm một lúc lâu, sau đó miễn cưỡng nói: thế gian vạn vật luôn luôn tương sinh tương khắc, đều đã có những loại tiên đan có thể tăng cường bí lực. vậy từ dược lý mà nói, tự nhiên cũng sẽ có loại độc dược có thể khiến người ta mất đi bí lực. khoảng một canh giờ sau khi lục cảnh vào phòng, trong khi mọi người vẫn đang cố gắng điều tức để khôi phục nội lực, mà bài bạc bỗng nhiên mở miệng nói: cơ hội khó có, sao không thử đánh cược một lần? Mọi người biết rõ hắn đã bị nghiện cược nhưng chưa kịp có ai lên tính dẫu cợt thì mà bài bạc lại tiếp tục nói đừng kéo những thứ không cần thiết vào cược thì vốn là bản tính của con người chẳng lẽ giờ này các ngươi không nghĩ đến việc này không tò mò không biết hắn khi nào sẽ ra sao mọi người đều tò mò vậy thì chi bằng đánh cược một phen đánh cược như thế nào một lát sau cuối cùng có người lên tiếng hỏi cược xem hắn trong phòng đợi bao lâu có thể vượt qua thời gian của trúc trưởng tin sinh hay không một người đề nghị mà bài bạc lắc đầu cược kiểu đó cũng không tệ nhưng thiếu phần thú vị tả hữu chỉ có hai bên có thể đặt cược thắng thì chia tiền với người ta một phen dày vò như vậy coi như thắng nhưng nếu không chuẩn thì chẳng thu được bao nhiêu vậy làm sao mới là cược thú vị một người lại hỏi rất đơn giản chúng ta mỗi người đưa ra một thời gian đến lúc đó ai đoán gần nhất người đó thắng thắng thì ăn hết cách cược này rất thú vị nhưng thua thì cũng khá nguy hiểm ma bài bạc giải thích cách cược này quả thật rất thú vị nhưng nếu thua thì lại có phần rủi ro rất lớn mặc dù ma bài bạc có thể trở thành một trong ba ôn thần của kính hổ cốc. Nhưng này khi hắn bắt đầu đặt cược, với sự tinh chuẩn trong cách tính toán của mình, những ai bị hắn quấn lấy cuối cùng đều khó lòng từ chối. Hơn nữa, gia họa này luôn đặt những vật cược rất tốt, chưa từng gian lận. Hắn có thắng, có thua, mặc dù thắng nhiều hơn thua, nhưng đó đều là chiến thắng bằng kỹ năng thực sự, khiến không ai có thể phàn nàn, thấy mọi người do dự. ma bài bạc liền nhanh chóng thêm một câu, lần này cũng không cần chơi quá lớn, quan trọng là tham gia. Tin đặt cược, Chỉ cần mỗi người hai viên bạch bối thôi Bạch bối là một loại đá trong suốt như tiết Không tạp chất, hình dáng giống vỏ sò Đây xem như là đặc sản của kính hồ cốc Chỉ có thể nhặt được ở bên hồ Và mỗi năm chỉ có 14 viên Cho đến nay, trong nhóm người giấy ở kính hồ cốc Không ai biết được loại đá bạch bối này Ngoài việc đẹp mắt thì có tác dụng gì Tuy vậy, vì số lượng của nó không nhiều Và sản xuất ổn định dần dần nó đã trở thành một loại tiền tệ đặc thủ trong cốc Tuy nhiên, bạch bối không phải dùng để thay thế vàng bạc nó không được dùng để mua bán những vật dụng thường ngày mà là dùng để trao đổi cho một thứ quý giá hơn tuyệt nghệ những người trong kính hồ cốc đều có lai lịch rất đặc biệt có chính có tả tỵ thế nguyên nhân cũng vô cùng kỳ lạ nhưng những người có thể được các đời thiên giám thiếu giám trung mộ vào cốc để an cư tất nhiên đều là những kẻ mang trong mình tuyệt nghệ đặc biệt những người này khi còn sống đều rất trân trọng bản lãnh của mình không dễ dàng truyền thụ cho người khác nhưng khi họ đối mặt với tai họa sắp tới suy nghĩ ban đầu có thể sẽ thay đổi hoặc là không đành lòng để tuyệt nghệ của mình thất truyền, hoặc là trước khi nhắm mắt muốn để lại dấu ấn gì đó trên đời này. Tóm lại, họ bắt đầu lo liệu chuyện tìm người truyền thừa. Tuy nhiên, trong kính hổ cốc, những người trẻ tuổi như thiếu nữ áo lục vẫn rất hiếm hoi. Dù có người, nhưng chưa chắc sẽ có hứng thú với những tuyệt nghệ của người khác. Dù sao, tại kính hồ cốc, dù học được tuyệt nghệ gì cũng không có quá nhiều cơ hội để thực hành. Một số người may mắn có thể từ cách đệ tử trong thư viện tìm được truyền nhân, nhưng có những người Dù sống đến khi sắp chút hơi thở Vẫn không thể tìm được người thích hợp để truyền lại Vì vậy, họ chỉ có thể ghi chép lại tuyệt nghệ của mình Giao cho lúc ấy đang làm tiểu hầu gia Về cách xử lý những tuyệt nghệ này Tiểu hầu gia cùng nhóm người xung quanh thật sự Cũng gặp phải khó khăn Dù sao, khi những chủ nhân của tuyệt nghệ sắp qua đời Họ đều mong muốn tuyệt nghệ của mình có thể được truyền thừa Nhưng càng để lâu Việc tìm người truyền thừa càng trở nên không thực tế Thế là, tất cả những tuyệt nghệ này Cứ để một mạch ở đáy hầm, cảm giác cũng quá lãng phí. cuối cùng, một người từng làm việc trong tiền trang, tiểu hầu gia, đột nhiên nghĩ ra, liền vỗ đầu một cái, quyết định đổi tuyệt nghệ lấy một món buôn bán. cổ vũ mọi người dùng tay cầm bạch bối trên đầu, đến chỗ hắn để đổi lấy tuyệt nghệ. tuy nhiên, phương thức giao dịch của hắn khá đặc biệt. để tránh việc tuyệt nghệ bị ai đó chú ý, hắn đã ghi chép tất cả tuyệt nghệ vào những dãy số và viết chúng linh các mộc bài, sau đó ném vào một chiếc hộp gỗ lớn. những ai muốn đổi tuyệt nghệ phải cầm 10 cái bạch bối đến tìm hắn sau đó họ chỉ cần đưa tay vào hộp gỗ rút ra một mộc bài và tuyệt nghệ trên mộc bài ấy chính là thứ họ nhận được vì quy trình này nghe có vẻ thú vị nên dần dần nó trở thành một hoạt động giải trí khá nổi tiếng trong kính hồ cốc tuy nhiên điều mà tiểu hầu gia không ngờ đấy là những người đến đổi tuyệt nghệ chưa chắc đã vì họ muốn luyện nhiều người đến chỉ để thử vận may nếu họ bắt được tuyệt nghệ mạnh mẽ họ sẽ vui mừng khôn xiết còn nếu bắt phải tuyệt nghệ yếu họ sẽ lắc đầu thở dài rồi sau đó bắt đầu so sánh với nhau mặc dù vậy bất kể thế nào cuối cùng những tuyệt nghệ cũng được trao đổi và từ đó đại gia cũng bắt đầu thu gom bạch bối thứ mà trước kia không ai để ý lúc này những bạch bối này lại trở thành vật có giá trị thậm chí trở thành món hàng hot khiến cho trong kính hồ cốc một bối cũng khó mà tìm được tuy nhiên dù sao thứ này cũng không giống như vàng bạc vì vậy mỗi người đều có cách nhìn khác nhau về giá trị của nó mà bài bạc chính là lợi dụng sự khác biệt này chọn bạch bối làm tiền đặt cược cái bạch bối này cơ bản là ai cũng có thể cầm lấy nếu là người có tuyệt nghệ tự nhiên sẽ không bận tâm đến nó, mà sẵn sàng tham gia để góp phần vào sự náo nhiệt. Còn nếu là người rất chú trọng đến hai viên bạch bối, khi khả năng rất lớn họ sẽ vẫn cố gắng tham gia, bởi vì bạch bối có tính chất đặc biệt, phải góp đủ 10 viên mới phát huy được tác dụng, để đổi lấy thiết mẹ, hai viên cầm trên tay thì chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn không bằng cược trên một thanh để đổi lấy nhiều bạch bối hơn. Vì vậy, cuối cùng, trong số 17 người ở đây, có đến 14 người tham gia vào cuộc đánh cược này, phần lớn người đều đặt cược vào một canh giờ. Vì trước đó trúc trưởng tiên sinh cũng mất một thời gian gần như vậy Mặc dù ông khiêm tố nói mình chỉ là một giới phế nhân Nhưng cảnh giới võ công dù sao vẫn là nhất lưu Lục cảnh là cao thủ trong thiên cơ bản Tuổi tí còn trẻ nhưng đã đạt được cấp bậc này Không phải là chuyện dễ dàng Tuy nhiên nghĩ lại thì hắn chỉ mới gia nhập nhất lưu không lâu Và chắc chắn nội lực chưa thể sâu bằng trúc trưởng tiên sinh Giờ một canh giờ cũng sắp đến Lục cảnh có thể ra ngoài bất cứ lúc nào Tuy nhiên cũng có vài người cảm thấy lục cảnh Có thể vượt qua thời gian của trúc tiên sinh lý do rất đơn giản vì trúc trượng tiên sinh từng bị nội thương và bây giờ chỉ còn một khắc nữa là đến một canh giờ nếu xét từ góc độ tỷ lệ lục cảnh chịu đồng một canh giờ là điều hoàn toàn có khả năng tuy nhiên hai bên vẫn không để ý đến nhau thời gian cược cơ bản chỉ dao động trong khoảng một canh giờ thậm chí có người còn phân gia cao thấp chính xác đến từng hơi thở mà bài bạc là người cuối cùng đặt cược nhìn hắn lại chọn đặt cược vào một canh giờ rưỡi nghe vậy đám người xung quanh lập tức xôn xao ai nấy đều cảm thấy hắn có lẽ là điên Bởi vì một canh giờ rưỡi Có nghĩa là ma bài bạc cho rằng Nội lực của lục cảnh Không chỉ mạnh hơn trúc trượng tiên sinh Mà còn mạnh hơn tới 5 phần Điều này thật sự quá khó tin Khi vậy ma bài bạc không giải thích gì thêm Chỉ quát lớn một tiếng Mua định rời tay Có chơi có chịu Chưa dứt lời Một thanh âm khác lại vang lên Cái này Đánh cược Cũng mang lão phu một cái đi Người nói chính là trúc trượng tiên sinh Người vốn trước này Không hề liền tiệm Trúc trượng tiên sinh cũng có hứng thú tham gia một ván sao, mà bài bạc ngẩn người một chút, sau đó mới lên tiếng hỏi lão già mù hơi gật đầu không được sao, tự nhiên là không có gì không thể, mà bài bạc trả lời chỉ là trò đánh cược này vốn dĩ là để mọi người cùng chơi cho vui, không biết trúc thượng tiên sinh muốn tham gia bao lâu hai canh giờ, lão già mù thản nhiên đáp ngữ khí của hắn nghe rất bình thản, nhưng lời nói ra lại như sấm động giữa trời quang không chỉ ma bài bạc mà ngay cả những người xung quanh cũng không khỏi biến sắc, tuy nhiên ma bài bạc dù sao cũng là người cực nhiều gặp độ cách trò kỳ quái nên sau một lúc ngẩn người hắn lên hỏi lại trúc trưởng tin xin xác định là hai canh giờ không thay đổi sao không thay đổi mà bài bạc nghe vậy lại nhìn sang hai người còn lại các ngươi có muốn gia nhập không một thư sinh dáng vẻ thanh tao lắc đầu đáp ta đọc sách thánh hiền không hợp với trò này trong khi đó tiểu hầu ra bên cạnh lại lên tím các ngươi chơi đi ta vẫn chưa đến lượt không muốn liên quan đến bạch bối vậy thì ván này chỉ có chúng ta 15 người Tham gia cược, ma bài bạc nói Đại gia có lẽ Cũng không mang bạch bối theo người Chỉ có thể phiền tiểu hầu gia làm chứng Không dám, tiểu hầu gia gật đầu Khi trận đánh cược bắt đầu Ma bài bạc mới chuyển ánh mắt về phía lão già mù Cung kính nói Trúc trưởng tin sinh Hiện tại trò chơi đã bắt đầu Trong lòng tại hạ có vài nghi vấn Không biết tin sinh có thể giải đáp giúp ta được chăng Lão già mù cười hắc hắc Đáp ta biết người muốn hỏi gì Người muốn hỏi ta trước đây có phải không dùng toàn lực hay không Đúng không ma bài bạc gật đầu, trừ điều này ra, ta không biết còn có gì khác có thể khiến ngài đặt cược suốt hai canh giờ như vậy. lão già mù lắc đầu, nói: người coi ta là ai? việc liên quan đến tính mạng người, lão phu làm sao có thể không dùng hết toàn lực? mà bài bạc khẽ giật mình, hỏi lại: vậy ngài cứ như vậy mà nhìn kỹ hắn sao? có phải thật sự cảm thấy công lực của hắn mạnh đến vậy? lão già mù không trả lời ngay, mà lại hỏi lại: vậy ngươi sao lại nhìn kỹ hắn vậy? trước kia chỉ có một mình ngươi áp dụng một canh giờ rưỡi, mà bài bạc sở mũi, đáp. Cái này thì, bởi vì ta đã xem qua bảng thiên cơ năm nay Thấy đa số người xung quanh vẫn còn chưa rõ Mà bài bạc liền giải thích thêm Theo ghi chép trên thiên cơ bảng Lục cảnh tu luyện nội công là tiểu kim cương kình Đây là một trong những nội gia tâm pháp cơ bản nhất trong võ lâm Chắc hẳn đại gia võ lâm nào cũng đã nghe qua Nhiều người cảm thấy nó rất đơn giản Nhưng thực ra, nói như vậy cũng chưa hẳn chính xác So với những công pháp khác Tiểu kim cương kình cũng không thiếu ưu điểm Ưu điểm lớn nhất của nó là tính công chính bình thản giúp người tu luyện không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đồng thời cũng không dễ bị các chân khí khác bài xích. do đó khi sử dụng để cho mạng, nó thường tỏ ra hiệu quả hơn một chút so với các chân khí khác. mà bài bạc dừng lại một chút, thản nhiên nói: đương nhiên một canh giờ rưỡi, ta cũng không dám chắc chắn, chỉ là theo cảm giác mà nói. dù sao ta cũng chưa từng luyện tiểu kim cương tình. lão già mù nghe vậy, gật đầu rồi nói: không sai. xem ra ngươi kết tên mà bài bạc này, ngược lại cũng không phải không có lý do lão phù trước kia đã xem thường ngươi, cho rằng ngươi cũng giống như hai người kia, đều là loại bất học vô thật, không ngờ ngươi lại có kinh nghiệm và sự hiểu biết không tệ, bất ngờ bị khen ngợi, mà bài bạc có chút xấu hổ, đứng dậy cười gượng nói: không có đâu, không có đâu, ta hiểu biết chút ít, chủ yếu là vì hay đánh cược với người khác, còn chúc trượng tiên sinh này, thì ta thật sự là mù mờ. lão giả mù lo lắng đáp: a, mà bài bạc nghe vậy, mắt trượng tròn, ta hy vọng hắn có thể chống đỡ đến hai canh giờ. Lão già mù lại bổ sung Giọng nói có phần tiêu điều Bởi vì lão phu ta không thể chờ lâu được nữa Ý ngài là gì Trúc trượng tiên sinh Ngài có chuyện gì cần làm sao Mà bài bạc vô tình hỏi Nhưng rất nhanh nghĩ ra điều gì đó sắc mặt lập tức thay đổi Trúc trượng tiên sinh này Lão phu không còn nhiều thời gian sống Lão già mù gọn gàng dứt khoát nói chúng một kiếm kia Lão phu thật ra nên chết đi Không ngờ lại sống thêm được 12 năm 12 năm này ta coi như là kiếm được chút ít Dù sao cũng không có gì đáng phải phiền muộn Chỉ có một điều, chính là trên người có môn võ công, nếu như cứ như vậy mà bị đứt đoạn truyền thừa, thật sự có chút đáng tiếc, nhất là khi nghĩ đến việc ta chết đi, môn võ này sẽ chỉ có thể giao cho tiểu Hầu gia, sau đó bị các ngươi dùng trò chơi bạch bối mà nắm giữ, ta càng nghĩ càng tức giận, đám người nghe được lời này cũng cảm thấy có chút lúng túng. Quả thật, bọn họ tìm tiểu Hầu gia để học tuyệt nghệ, chủ yếu là muốn nhìn xem ai có thể nắm giữ tuyệt học hiếm hoi, lợi hại hơn, nhưng để thực sự luyện được thì có mấy ai biết là với những môn võ công tuyệt học, luyện tập cũng chẳng có ích gì. dù sao phần đời còn lại của họ cũng không thể quay lại giang hồ, dù có luyện đến vô địch thiên hạ thì sao chứ? thực tế đại đa số người trong kính hồ cốc đều chỉ ở đây không có việc gì làm, càng ngày càng lười biếng, võ nghệ ngược lại cũng không tiến bộ thêm. tiểu hầu gia nghe vậy cũng không nhịn được mà thở dài. thực ra cũng không thể trách những người trong cốc lười biếng, nguyên nhân chủ yếu là vì kính hồ cốc quá yên tĩnh và thanh bình, những người ghét giang hồ với những cuộc chém giết, lừa gạt. Khi mới đến đây chỉ cảm thấy kính hồ cốc như một mảnh đất tịnh thổ Là chỗ an yên trong giấc mộng Tuy nhiên, khi mất đi sự uy hiếp và áp lực từ bên ngoài Đa số trong bọn họ đều không còn mục tiêu trong cuộc sống Cũng chẳng còn lý do để nỗ lực Họ trở nên vô định, không biết phải làm gì Theo một nghĩa nào đó, tiểu hầu gia cũng có thể hiểu được Vì sao đạo sĩ, tử quỷ, lão mưa ông Và hiện tại là những kẻ cờ bạc lại trở nên như vậy Vì họ tìm đến rượu, lừa gạt và đánh bạc như một cách để xua tan sự rỗng tuyết trong tâm hồn. Sau những năm tháng mông lung, những điều này, thì có thể gọi là một dạng mục tiêu. nhưng đó chẳng phải là mục tiêu thực sự của cuộc sống. lão già mu tự nhủ, ta vẫn không phục. công phu của ta đều có kèm kiếm pháp của hắn, mấu chốt là nội công của ta không đủ, không phát huy được sức mạnh thực sự, vì vậy mới thua kém hắn. cho nên ta phải tìm được truyền nhân có nội công thật mạnh, để không phải đi vào vết xe đổ của chính mình. nói đến đây, ông ngậm đầu lên. từ khi tiểu hầu gia nói với ta về thiếu niên lục cảnh ta liền bắt đầu chú ý đến hắn. chưa đến 20 tuổi đã đạt được cảnh giới nhất lưu, trên đời này chỉ có hai người như vậy. rất tốt, rất tốt. vì vậy hôm nay, ngoài việc cứu người, quan trọng nhất chính là đến tận mắt xem thử hắn, xem hắn có đủ tư cách để luyện võ công của ta không. lão ngư ông nghe vậy liền không nhịn được, nhỏ giọng thì thầm, có phải ngươi đã mù rồi không? còn đợi đi tận mắt xem sao? lão già mù chẳng thèm đáp lại, nhưng một lúc sau lại nghe thấy tiếng của ma bài bạc từ phía xa. cái nào? Trúc trưởng tin sinh, ngài thật sự nghĩ mình sắp chết sao? vậy thì ta có thể mở cược, cược ngài sẽ chết khi nào được không? mà bài bạc cười nói yên tâm đi, cuối cùng ai thắng tiền tất cả đều sẽ biết cầm tiền đến mua cho ngài mấy tờ giấy tiền đốt. lúc này tiểu quỷ đạo sĩ đang say phước bỗng mở mắt nói ai ai muốn chết? đến khi ấy trên linh đường có rượu ốm sao? lão già mù nhìn ba người bọn họ điềm nhiên nói ta xem các ngươi ba người hẳn là muốn so lão phu đi trước một bước, đúng không? thời gian trôi qua không dài, nhưng đối với 15 người tham gia đánh cược. Quả thật cảm thấy như qua một thế kỷ Mỗi lần một chút lại có người phát hiện mình đã hết lượt Liên lắc đầu thở dài Tuy nhiên sau khi nghe lời nói của ma bài bạc Không ít người bắt đầu tin tưởng rằng Lục cảnh có thể ngồi trong phòng chờ đủ một canh giờ Nhưng trong lòng họ vẫn không khỏi mong chờ một kỳ tích Đáng tiếc Lần này vận may không mỉm cười với họ Rất nhanh Trong số những người chọn một canh giờ Đã có người lần lượt bị loại Sự chấn động của những người còn lại cũng dần tăng lên Tuy nhiên Thời gian cứ trôi qua mà cửa phòng vẫn không hề mở những người còn lại nhìn nhau sắc mặt bắt đầu có chút thay đổi một vài người lén lút nhìn ma bài bạc tự hỏi liệu lần này hắn có thực sự thắng không ma bài bạc lúc này cũng không giấu nổi vẻ đắc ý hắn cũng cảm thấy rằng mình sắp thắng vì giờ đây những người còn lại đã ngày càng ít trừ lão già mù ra không ai đặt cược thời gian dài như hắn mà lão già mù thì thừa nhận rằng mình chỉ là mù mà thôi với tình hình này dường như người thắng cuộc lần này sẽ là hắn tuy nhiên sau nửa canh giờ nữa lục cạnh vẫn không bước ra từ trong phòng Đám người ban đầu chuẩn bị chúc mừng và ghen tị với ma bài bạc Giờ đây sắc mặt họ cũng bắt đầu thay đổi Chuyện gì vậy? Người kia ở trong phòng mà đợi lâu đến vậy sao? Coi như tiểu kim cương kình công bình thản đối mặt Với việc treo mạnh mà có hiệu quả Nhưng cũng không đến mức lợi hại đến mức này Phải không? Hay là nói rằng môn công pháp này Khi luyện đến đỉnh cao Sẽ sinh ra những biến hóa không thể tưởng tượng được Mà bài bạc biết rõ Trên đời này có một số tâm pháp thần bí Khi mới bắt đầu tu luyện không có gì đặc biệt Nhưng theo cảnh giới nội công tăng tiến Chúng sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ Tuy nhiên hắn không sao liên tưởng tiểu kim cương tình công với điều đó Hay là nói Trúc trượng tiên sinh trước kia nói sai Thật sự là hắn chưa dùng hết toàn lực Vì vậy mới chịu nội thương Và ảnh hưởng đến bản thân Có lẽ theo như lời lão già mù thiết pháp Hắn không còn nhiều ngày để sống Cũng không có lý do gì phải nói dối về mấy cái bạch mối. Mà bài bạc nghĩ đến đây Lại liếc mắt nhìn trúc trượng tiên sinh Chỉ thấy trên mặt lão tràn đầy vẻ kinh hỉ Và nhiệt lão già mù rõ ràng không phải vì sắp thắng được cuộc đánh cược mà vui mừng, mà là vì trước khi lầm trùng cuối cùng lão cũng tìm được một truyền nhân thích hợp, kích động vô cùng. Nhìn vẻ mặt của lão, tám phần là không nghĩ đến việc mình sẽ thắng. Và lúc này không biết từ lúc nào tiểu hầu gia đã quay lại, vội vã từ một chiếc xe bò bước xuống. Trên xe có hai cái bàn và một xe đầy thức ăn. Tiểu hầu gia nhanh chóng nhảy xuống xe, hứa mọi người nói trời tối rồi, đại gia hôm nay cũng vất vả rồi. Trước tiên ăn chút gì để no bụng đã. Nam vừa nói xong. Bịnh đi nâng lão giả mù dậy nhìn kết quả lại nghe lão nói Các ngươi cứ ăn trước Ta chờ một chút Khi nào lục cảnh ra cùng hắn thì ta sẽ ăn Ta có vài lời muốn nói với hắn Lúc này mà bài bạc cũng lên tiếng Vậy ta cũng không ăn Ta cũng sẽ chờ hắn Lão già mù nhíu mày Nói Lão phù muốn tìm chuyển nhân Ngươi mù mà lại xem náo nhiệt gì Mà bài bạc đáp Trúc trưởng tin sinh yên tâm Ta không muốn làm hỏng chuyện của ngài Hơn nữa chơi thì phải chịu Chỉ là muốn biết lần này ta rút cuộc thua ở đâu Nếu không thì cơm này ta một ngộm cũng ăn không vô. Lão già mù nghe vậy, ngược lại cũng không năn cản nữa. Nghe thấy hai người bọn họ nói vậy. Trước kia, người thư sinh kia mới lên tiếng. Hộp cơm vừa mở ra, thì món ăn, đã lạnh. Chắc lục cảnh cũng sắp ra đây. Nếu vậy thì không bằng mọi người chúng ta lại chờ thêm một chút. Đến lúc đó cùng ăn. Đề nghị của hắn nhận được sự đồng tình của đa số người có mặt. Dù sao trúc trưởng tin sinh tuổi đã cao nhất. Là trưởng bối, hơn nữa tự ông, đã nói không còn sống được bao lâu nữa. Mọi người không muốn để ông ở những ngày cuối đời lại ăn canh thừa thịt muội. vì vậy, không ai ngờ rằng chờ đợi lại kéo dài tận một canh giờ. Cứ như vậy họ chờ đến khi trăng đã lên giữa trời, một đám người đứng ngoài cửa nhìn nhau, không còn sẵn sự chuyện ai ăn đồ ăn muội hay nóng nữa, dù là đặt trong hộp cơm, do thời gian dài như vậy, tất cả các món ăn đều đã lạnh. Một lúc lâu sau, có người mở lời, hay là chúng ta ăn chút gì lót dạ trước đi, nhưng rất nhanh lại có người phản đối, chờ một chút, chờ một chút nữa, cũng đã chờ lâu như vậy. Hắn hẳn là cũng sắp ra đây rồi. Lời nói này tùy vậy, nhưng không còn sức thuyết phục như trước. Chẳng qua phần lớn mọi người vẫn giữ suy nghĩ đó. Dù sao đã gần ba canh giờ trôi qua, nghĩ yên nội lực của lục cảnh dù có thâm hậu đến đâu, chắc hẳn đến lúc này cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Vì thế cuối cùng mọi người vẫn quyết định kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa. Và quả thật chỉ thêm nửa canh giờ nữa. Lần này những người ngoài cửa đều lộ vẻ nghi ngờ, thậm chí chẳng ai còn tâm trí ăn uống, họ chỉ bắt đầu bàn tán đoán. Xem rút cuộc chuyện gì đã xảy ra sau cánh cửa kia Bởi vì họ không tin có người có thể có nội công mạnh mẽ đến mức ấy Dù lục cảnh có không để ý đến tiểu hầu gia trước kia Mỗi người chỉ dùng một nửa nội lực như đã thỏa thuận Nhưng nếu hắn toàn lực ứng phó Dùng hết nội lực trong đan điền, Thì cũng không thể nào kéo dài được lâu như vậy Đám người đang thắc mắc Bất ngờ cánh cửa lại được mở ra Mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm Nhưng khi nhìn thấy người bước ra Tất cả đều ngần người Bởi vì người bước ra không phải là lục cảnh mà là đinh lục. Người đáng lẽ phải thay lục cảnh tiếp nhận mọi việc Đinh lục đảm mắt một vòng quanh bốn phía Không nhìn thấy thức ăn sắc mặt không khỏi có chút thất vọng Liên oán giận nói Đồ ăn của các ngươi hết sạch rồi sao Cũng không nói cho lão phu để lại một chút Không phải, chúng ta còn chưa bắt đầu ăn đâu Lão ngư ông đáp Đinh lục mỉm cười, nói Ngươi đừng có nói chuyện ma quái lừa gạt ai Giờ này đã là giờ tí rồi Các ngươi làm sao có thể không ăn Thật sự là không ăn Ma bài bạc hiểu rõ lão ngươi ông nói vậy không ai tin liền lên tím giải thích đồng thời chỉ về phía chiếc xe bò đồ ăn vẫn còn ở đó nhưng tất cả đã lạnh Đinh Lục nghe vậy ngạc nhiên nói tại sao không ăn các ngươi muốn cùng nhau nhịn đói sao Vi chờ lục cảnh lúc này lại có người lên tiếng chờ hắn làm gì Đinh Lục không hiểu Trúc trưởng tiên sinh nói muốn cùng hắn tâm sự mà má bài Đạt cũng đang chờ hắn cho nên chúng ta bàn bạc một chút không bằng cùng nhau chờ đợi ai ngờ lại phải chờ lâu như vậy Trúc trưởng tiên sinh từ trước đến nay đều do Đinh Lục điều trị nội thương hắn tự nhiên Hiểu tình hình sức khỏe của trúc trưởng tin sinh, nghe vậy lập tức Minh Bạch lão già mù muốn làm gì, liền lắc đầu nói: "Các ngươi chờ hắn, chờ thêm nữa, e là chỉ có thể trực tiếp ăn điểm tâm." "Điểm tâm? Hắn trong phòng rút cuộc đang làm gì vậy?" Giúp sắc thuốc treo mạnh, đồng thời sắp xếp lại khí mạch chân khí bị tán loạn của nàng. Đinh Lục không giấu giếm, vừa dứt lời, ngoài phòng lập tức trở nên im lặng, không khí căng thẳng hẳn lên. Một mình hắn, cho tới bây giờ sao? Lần này, ngay cả lão già mù cũng phải thay đổi sắc mặt, không sai. Một người khác trong phòng lúc này cũng gật đầu Xác nhận nói, bất quá đinh thần Y cũng ở một bên giúp đỡ một chút Ta không có giúp gì nhiều Hiện tại phương pháp trần trị Là chính hắn tự nói ra Cũng là chính hắn tự tay làm Ta chỉ giúp dùng châm thạch để hạn chế một chút Những chân khí tán loạn trong kinh mạch Nhưng sau đó lục cảnh nói với ta không cần phiền toái như vậy Ta liền thù, nâng châm Chỉ đứng bên cạnh chăm sóc một chút Đinh lục dừng lại một lát Rồi tiếp tục nói Ta còn nói với hắn rằng Ở đây có một chút đan dược có thể tăng nhanh tốc độ hồi phục nội lực, hỏi hắn có cần không, nhìn hắn cũng từ chối. Hắn vì sao lại từ chối, lão già mù không hiểu. Hắn nói hắn nội lực đầy đủ để cứu người. Đám người nghe vậy, đồng loạt khít và một hơi khí lạnh, khẩu khí quả thật lớn. Phải biết rằng, trước đây, bọn họ nhiều người như vậy cũng chỉ cố gắng giữ mạng cho Thiếu nữ Áo Lục mà thôi. Vậy mà Lục Cảnh không chỉ muốn giúp Thiếu nữ Áo Lục cho mạng, mà còn giúp nàng thu nạp và điều trị chân khí. Việc này tiêu hao không hề nhỏ vậy mà hắn vẫn có thể kiên trì cho đến giờ. hơn nữa, nghe đinh lục nói, hắn dường như còn tiếp tục hành công cho đến trời sáng. nội công tu vi của hắn có thể không quá phi lý sao? lão già mù trước kia vẫn còn mừng rỡ vì lục cảnh nội lực thâm hậu, này cũng có chút khó tin. hắn muốn tìm một người kế thừa có nội công mạnh mẽ để phát huy tối đa sức mạnh của môn công phu này, nhưng không ngờ lại tìm được một người có nội lực mạnh đến vậy. với tu vi nội công như thế, chỉ cần luyện bất kỳ chiêu thức nào cũng có thể trở nên vô cùng lợi hại. đến lúc đó. Dù Lục Cảnh có trở thành người vô địch thiên hạ Thì đại gia cũng sẽ không cho rằng Đó là công lao của môn công phu này Mà chỉ nhớ đến nội lực quá mạnh mẽ của Lục Cảnh Nghĩ đến đây, lão giả mộ Lại không khỏi cảm thấy khó chịu Tuy nhiên, những người khác Lại không có những suy nghĩ dối giấm như hắn Họ chỉ bàn tán về tu vi nội công kinh người của Lục Cảnh Lúc này, Đinh Lục Dường như lại nhớ ra điều gì Vỗ đầu mình và nói À đúng, đại gia, sau khi ăn xong Ngài có thể về trước Chỉ cần để lại hai người ở lại đây Để phòng trường hợp có gì bất chắc là được Lão Phu ở lại Lão giả mù lên tiếng Còn có ta Mà bài bạc bà cũng nói Bây giờ hắn đã hiểu vì sao mình thất bại Nhưng vẫn không hoàn toàn tin vào tu vi nội công của Lục Cảnh Có thể đạt đến mức độ như vậy Nên muốn ở lại để tận mắt chứng kiến Được, vậy phiền hai vị Binh Lục hơi gật đầu Rồi cuối cùng có người từ trên xe bò đem xuống hai chiếc bàn nhỏ Và mắm thịt rượu đã lạnh Ban đầu, những món này được chuẩn bị để làm cơm tối nhưng giờ đây chỉ có thể đổi thành bữa ăn khuya May mắn thay dù đã lạnh đi một chút, nhưng hương vị vẫn khá ngon miệng. sau khi ăn xong, mọi người đều no nê, rồi lần lượt tản đi. chỉ còn lại lỡ già mủ, và ma bài bạc đứng chờ ngoài cửa. đinh lục vào phòng, liền vội vàng kiểm tra kinh mạch của thiếu nữ áo lục. ông phát hiện nội lực của nàng đã bị thu nạp hơn phân nữa, đồng thời mạch tượng cũng có chút cải thiện, trở nên hữu lực hơn, làm ông cảm thấy yên tâm phần nào. tuy nhiên, có lẽ do tuổi tác đã cao, lại phải bận rộn suốt cả ngày, hao tổn nhiều tâm lực, đinh lục cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến khiến ông không thể chống đỡ nổi. vì vậy, ông giao phó cho lục cảnh nếu có tình huống bất ngờ, có thể gọi trúc trưởng tiên sinh ngoài phòng hoặc ma bài đạt vào trợ giúp. sau đó, ông quay vào phòng trong bì nghỉ ngơi. lục cảnh sau đó tiếp tục chăm sóc nàng. khoảng một canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng thu liễm được 7, 8 phần nội lực trong kinh mạch của thiếu nữ áo lục. trong quá trình này, cổ lục khí kỳ lạ trong người nàng cũng dần bị tiêu trừ hoàn toàn, chỉ còn lại một phần nhỏ xâm nhập vào tâm mạch, mà phần này lại là nơi khó khăn và phiền phức nhất. Lục Cảnh đang suy nghĩ làm thế nào để dẫn dắt nội lực trong đan điền nàng đến tâm mạch, thì bỗng nhiên cảm thấy một trận rung động nơi lòng bàn tay. Ngay sau đó, bên tai ông vang lên một tiếng ngâm nhẹ của thiếu nữ. Ngươi tỉnh rồi. Lục Cảnh trầm giọng nói, chớ suy nghĩ nhiều, hãy vận công hóa giải độc tố trong tâm mạch. Thiếu nữ áo lục vừa mới tỉnh lại, ý thức còn mơ hồ, Nhưng ngày được giọng nói quen thuộc, nàng vô thức làm theo lời hắn, bắt đầu vận công. Nếu là người khác ở đây, thực sự từ lúc độc khí xâm nhập vào tâm mạch, nàng hẳn đã phải chết không nghi ngờ gì tuy nhiên thiếu nữ áo lục tu luyện vạn độc quy tông một môn công pháp dựa vào việc thu nạp đủ loại độc dược để nâng cao tu vi một khi nàng khôi phục ý thức và vận hành vạn độc quy tông tâm pháp nàng có thể từ từ thu nạp độc tố trong tâm mạch dĩ nhiên trước đó đã có nội gia cao thủ giúp nàng kéo lại mạng sống khi ngày càng nhiều độc tố bị hút ra cứu nữ áo lục dần dần thoát khỏi cơn đau đớn kịch liệt và bắt đầu có thể suy nghĩ lại nàng nhận ra người đứng sau là lục cảnh nhưng tạm thời vẫn không thể nhận biết được mình đang ở đâu Sau khi bị độc tố công tâm Nàng đã trải qua những cơn đau dữ dội Và không thể nhớ nổi bất cứ chuyện gì Chỉ nghĩ rằng mình bị lục cảnh tìm thấy Và mang về nơi ở chữa trị Điều này khiến nàng trong lòng cảm thấy có chút phức tạp tận trọng Một lúc sau nàng mới lên tiếng Với giọng khàn khàn Có ai nhìn thấy không? Là gì? Có ai nhìn thấy sao? Trên đường về Ngươi có gặp ai khác không? Thiếu nữ áo lục tiếp tục hỏi Ngươi đã biết ta xuất thân từ đâu Chắc cũng biết thân phận ta mẫn cảm như thế nào Mà cách đệ tử thư viện đều là những người chính đạo. Nếu như bọn họ thấy ngươi và ta ở chung một chỗ, truyền ra ngoài sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi, giờ không phải lúc lo lắng chuyện này, Lục Cảnh khuyên nhủ, trong cơ thể ngươi độc tố vẫn chưa hoàn toàn thanh sạch, hay là trước hết vận công chữa trị đi, hơn nữa, chúng ta hiện đang ở trong kín hộ cốc. Ta còn ở trong kín hộ cốc sao? Kiều Nữ Áo lục khẽ giật mình. Vậy cái phòng này là Đinh thần y? Lục Cảnh đáp, ngươi trúng độc và tâm mạch gần như không còn sinh cơ, may mắn có người phát hiện và đưa ngươi đến nơi này, Đinh thần y kịp thời ra tay sau đó tiểu hầu ra lại tìm được cao thủ trong cốc, dùng nội lực tiếp sức cứu người. nếu không, người đã sớm không còn mạng. cho nên nếu ngươi muốn cảm tạ, hãy cảm tạ bọn họ trước. nghe xong, cứu nữ áo lục lặng im không nói gì. lục cảnh cảm nhận được tâm trạng của nàng đang rất hỗn loạn, và ngay lúc đó, thân thể nàng bỗng nhìn giấy rùa, muốn rời khỏi bàn tay của lục cảnh. người làm gì vậy? không muốn sống sao? lục cảnh nhíu mày. hiện tại trong tâm mạch người còn độc, nếu ta buông tay, người chắc chắn sẽ chết. vậy người cứ để ta chết đi. Thiếu nữ áo lục nói, giọng run rẩy, Người biết Đinh Lục là người của môn phái nào không?" "Là môn phái nào?" Lục Cảnh hỏi. "Hạnh Lâm môn." Lục Cảnh đã từng nghe qua tên môn phái này từ trường Tam phòng. Thực ra mà nói, Hạnh Lâm môn không phải là một môn phái chính thức, mà chỉ là một nhóm võ sư Lên trung lập thành một liên minh lỏng lẻo để thuận tiện hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ vì học y và sử dụng độc vốn đã mâu thuẫn, mà từ khi thành lập, Hạnh Lâm môn luôn có mối quan hệ căng thẳng với Vạn Độc Cốc. Tuy nhiên, quan hệ của họ với các môn phái chính đạo lại không có gì đáng ngại. Nghe nói vạn độc cốc đã tiêu tốn không ít sức lực Để hủy diệt hạnh lâm môn Thiếu nữ áo lục sau đó tiếp lời Người nói trong cốc có cao thủ Biến kỳ mạng của ta Nhưng người có biết trong số đó có bao nhiêu người thuộc chính đạo không Ta và bọn họ Sau lưng mỗi người đều có mối thủ không đội trời chung Nếu chịu ơn như vậy Sau này ta làm sao có thể báo thù cho cha mẹ Thân hữu và cả đám sư huynh đệ của mình